Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dù đang bị thương Nhưng trước lời lẽ nhiệt tình của bà Mạ Yến Đã thuyết phục hắn Đi cùng bà đến rừng quảng sơ Nhưng vết thương cứ hoành hành Và tri giác như người nửa tỉnh nửa mê Vì thế tên Hồ Sinaco Một lần nữa đã lạc đường Đưa hai người đến bản mà nội Bà Mạ Yến và tên Hồ Sinaco Được già làng và dân bản đón tiếp Còn thầy mo Đàm và Lăng Ra sức chữa bệnh cho hắn Khi hiểu chuyến đi của bà Ma Yến đến rừng hòn rổ, tìm tượng đồng đen dùng để cứu người. Mọi người trong bàn ma nội sẵn sàng phục vụ, đưa hai người đi về hướng hang tự thật. Khi đến hang đá, tên Hoshinaco đã chỉ cho bà Ma Yến biết đến những cạm bẫy cần tránh và cách mở khóa các cơ quan nơi tên Giamasito đang cất giấu số của cải cơ bắp được. Quả như lời tên lính Hoshinaco nói Trong hai cái dương có rất nhiều đồ bật quý, những tượng được làm bằng đồng đen, những đồ trang sức bằng vàng bạc hay cả bằng ngọc thạch quý giang. Chỉ có nơi cung đình hay những nhà quan lại mới có. Bà má yên lấy ra một pho tượng được chế tác từ đồng đen có hình dạng như Phật chuẩn đẻ hay thần si Bà cũng lấy đi cái ngọc bội cùng một ít bạc dùng làm lộ phí để trở lại sân lạc. Có hai cái khánh ngọc, sau này bà Mã Yến đưa cho một người Lào để trả công ông ta đưa dùm bà một chiếc hộp về Sài Gòn cho Mã Thành. Trong đó bà đã viết về kho cổ vật được giấu tại đây. Còn về phần tên Hồ sau khi đưa được bà Mã Yến đến hang tử thần, hắn như người mất trí điên loạn. Luôn thét nói những câu tiếng Nhật không ai trong bản ma nôi hay bà Mã Yến hiểu nổi. Nhưng Lão Thầy Mo đam với lăng thì hiểu hết. Lão Thầy Mò nói Nhưng oan hồn uổng tử chết trong hang đá tử thần, khi thấy hắn đến muốn kéo hắn cùng vẽ coi âm tì cùng với bọn chúng nó. Mặc dù bà Ma Yên theo đạo mẫu, hàng ngày bà tiếp cận với thần linh, thường đổi khăn xin cầu thần nhập xác nhưng bà không tin từ oan hồn, khi thấy bạn lại muốn kéo bạn cùng chết đi về chỗ âm tì. Thầy Mo Đam và Lăng giải thích. Bà mấy kính ngơi, Thầy Mo Đam và Lăng tôi ấy mày mày con ma hiện ra muốn kéo thằng lính này đi theo chúng. Trong cái đầu muốn thằng lính đi trả thù người đã giết chết chúng nó, phẩy mo không cản được đâu. Mà quả thật, chỉ 7 ngày sau tên Hosinako đã chết vì bị rắn độc cắn. chết thật êm thắm, mặt nhạm lại và trên môi còn nở nụ cười. Nhớ công lao của tên Hosinako và những người lính nhật đã chết dưới tay tên Giamasito. Bà Má Yến cùng thầy Mo đang Bà Lăng lập đàn chàng, dùng những oan hồn uổng tử này làm thần giữ cửa, chờ ngày Mã Thành đến lấy theo lời bà đã viết trong chiếc hộp. Bà Má Yến cùng thầy mo còn lập ra một trận chấn giữ bốn hướng tám phương. Nếu không cũng giải oan cho các vong hồn và giải trừ bùa chú được hếm trong ma trận, Dù là bà có biết địa điểm của ma trận đi nữa, cũng không thể tránh được chính những cạm bẫy do bà và thầy Mo đàm bà lăng tạo ra. Đó là những gì bà Mạ Yến biết về khó bảo của bọn Nhật để lại, về các ma trận các cạm bẫy còn lần quất trong khu rừng già Quảng Sơn này. Đến tên ba Kim Anh, sau khi nghe bà Mạ Yến sẵn giọng nói, hắn lại lớn tiếng nạt lớn khiến bà trở về thực tại Bọn này đối xử với hai chị em bà rất tử tê, mong bà nẻ tình mà đền đáp lại chân tình đó chứ. Lúc này Mã Thành mới nhìn sang chị, rồi nhìn tên ba kim anh. Ông đã quát mắt mà nói, các ông không thương xót một bà già như chị tôi hay sao? Đi suốt từ sáng đến giờ chưa được nghỉ ngơi ăn uống. Mà các ông bảo là đối xử tử tê à? Bọn đại bàng xanh, cũng như tên Ngọc Duy, Đâu biết hồn ma lão thầy bói chưng gìn đã mượn xác mã thành để quấy đào tinh thần bọn này Tiên thủ linh Ba Kim Anh cũng đâu biết trong thế giới tâm linh có rất nhiều thứ bất ngờ Người trần tục như hắn làm sao biết được Nên tên Ba Kim Anh trước đầy đâu nể nang gì mã thành Vì ông chỉ là một cái bóng của bà chị ruột Hắn đã nạt lớn Ông là cái thá gì mà đòi hỏi bọn này Không vì bà Mã Yến, vỏ này đã cho ông ăn một phát đạn nơi rừng sâu này rồi. Mã Thành vẫn còn quắc mắt nhìn tên ba Kim Anh, rồi ông nói tiếp như một lời tiên tri. Máu sắp chảy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net